Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đi đi trở trở về về không có dưới 10 lần đâu chú. Mà cứ mỗi lần đi như vậy không được về thì cháu được nhìn thấy anh Ngọc. Ui thôi, ảnh mà thấy cháu về anh mừng lắm chú ơi. Mỗi lần mà đi đó người ta mong được thành công. Còn cháu á, thì giái cho nó thất bại để được trở về. Tại vì cháu không có muốn đi, mà ba mẹ cứ bắt cháu phải đi. Hay là nhờ cháu gian giái nó linh thiên quá mà bị thất bại hoài. Cái này mà ba mẹ biết được là chắc quánh cho chết. Giống như phản bội vậy đó. <cười> Cùng nhau đi mà giái, giái đi đừng được. Trời. Chính vì cái sự việc này mà cháu biết là cháu thật sự đã yêu ảnh rồi. Chúa ơi, mối tình lúc đó bắt đầu Mới có lớp 7 à, <cười> nói mọi người cười, còn chút xíu à, đâu có lớn lao gì đâu. Người ta lớp 11, 12 nhiều khi còn chưa có, này mới lớp 7 à. Rồi cái thời gian học nửa năm sau đó, không có nghe nhà nói đi vượt biên gì hết, cho nên cháu yên tâm để mà học. Lúc đó ba cháu vào trong xã, ông đi làm giấy tờ gì đó, không có biết. Khi trên đường về thì lúc đó ông cũng đã nhậu rũ sai rồi. Khi mà ông đi ngang nhà anh Ngọc ông bị té xuống cống ở trước nhà anh Ngọc. Trời xui đất khiến té đâu. Ông té té ngay trước cống nhà anh Ngọc. Ông bất tỉnh đâu có biết gì đâu. Lúc đó anh Ngọc với lại má ảnh thấy như vậy mới ra đem ba cháu lên rồi đưa xuống xuồng mới đi ra ngoài cống chùa ở nhà cháu. Coi như là anh ấy đã cứu mạng ba cháu vậy nếu mà anh ngọc không phát hiện kịp thời mà ba say rượu mà ba té xuống chỗ ông cống ở đó nước dâng lên có phải chết rồi không rồi thời gian trôi qua cũng không có nghe gia đình nói là đi vượt biên gì nữa hết vậy là cháu được đi học cho nên ngày nào cháu cũng được gặp ảnh hết <cười> nhỏ cũng vàng trời lắm có lần... Là... Lén đi coi gánh hát với ảnh. Ôi cha ơi, đã lén thì đâu ai biết, vậy mà cũng biết, về nhà bị đánh đòn tiếp nữa. Ta nói cái vụ thương anh Ngọc này mày bị đánh đòn hoài à. Rồi cho tới tháng hè, hết đi học rồi. Ba mới bảo ở nhà phụ mẹ. Thế là ba mẹ cháu lại tính chuyện đi dược biên nữa khi mà nhập học lại. Lần này đi vượt biên không có đi một mình cháu Mà đi hết cả gia đình luôn Rồi lần đó Trước khi đi Cháu cũng gặp anh Ngọc Để nói với lời chia tay lần cuối Lần này đi coi như thành công Không có thất bại Không có trở về nữa Sau khi mà Lên mươi 72 tiếng ở trên biển Thì cả nhà cháu Đã tới được Malaysia, tức là Mã Lai và được đưa vào trại tị nạn ở Pulau Bidong Cháu nhớ đó là vào tháng 7 của năm 1986 Như vậy là vĩnh viễn cháu không còn gặp được anh gặp nữa Sau đó cháu có nhận được thư của dì ở quê nhà gửi qua Nói là khi mà nhà cháu đi vượt biên rồi thì chính quyền mới tịch thu tất cả những tài sản hiện vật cũng như nhà của cháu. Thì lúc đó anh Ngọc có tới xem và ảnh đứng khóc nức nở ở đó. Đối với ảnh như vậy là cháu đã đi thật rồi. Rồi thời gian trôi qua, trôi qua, cháu quên ảnh đi. Lúc đó thì cháu nhận thấy rằng, Giữa cháu và anh ta chỉ là Cái tình yêu bồng bột Ở cái lứa tuổi trôi trôi Cái lứa tuổi mà Còn rất trẻ của thở học trò Nó bồng bột lắm Nó nóng nổi lắm Nóng nổi lắm Cháu nghĩ đó không phải là tình yêu thật sự đâu Tại vì giữa cháu với anh Nói thiệt Không có giống như người ta đâu Chưa có từng ôm nhau một lần Rồi chỉ có một lần Chụp hình chung đó rồi cứ lén lén co hình bị đòn rồi có lần thì đi coi hát thì ảnh chỉ nắm tay thôi cho nên nếu mà cháu quên ảnh thật dễ dàng cái điều đó nó cũng đúng thôi giữa hai người không có cái gì mà gắn bó với nhau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.